Y như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương kết của truyện dài Mưa trên cây sầu đông Ánh mặt trời sau một mùa đông dài lẫn trốn Hôm nay hiện ra thật lộn lẫy Hiện ra trên những mái ngói sạch bóng Trên những vườn cây xanh Hiện ra trên chiếc sân rộng dăng những hàng dây thép song song tờ bờ rào đến miền diếng, trên những hàng dây thép, những áo màu bay lay lắc đậy đưa theo làn gió xuân nhẹ. Trước thềm nhà đặt đầy những chậu hoa thực dược, thằng ròm đang ngồi lui cui thay mấy cây đại thọ vừa bị cắt bông để đem cắm vào bàn thờ buổi tối hôm trước. Sáng nay, có chị đàn bà gánh hoa từ trên Long thọ xuống đi ngang qua nhà thật sớm. Thằng rộm đã gọi vào mua để thay thế những chậu cây cũ. Con bông đang chạy ven bờ chè tàu, nhón gót hái những sợi tơ hồng non mướt, đang giăng mắt trên bờ, chưa ráo sương ướt. Ngoài ngõ có tiếng chuông xa xích lô bấm con con, thằng rộm. Giờ hai tay bẩn chùi vào đít quần, rồi đứng dậy, lật đật đi ra cửa. Ây! Thằng đầu hì! Hi... Chí rửa! Ây! Xe cái bình xanh ni vô, bên cửa hàng bà biểu chợ về đó! Thằng rộm lạch bạch phổ với anh đầu xích lô khiên cái bình xanh có hình nổi rồng phượng vô sân. Khi cái bình sành đặt nơi mái hiền rồi, anh đậu xích lô hỏi thằng rộm Răng, bà đem chậu sành về mừng chi rửa Thằng rộm ngước mắt nhìn anh đậu xích lô nhăn mặt à, Chặt đám cưới bà đó, bà đem về chân Anh đậu trợn mắt Nói thiệt hay nói chơi, bà phục lời lấy chồng, lấy ai rửa Lấy một người đàn ứng Cái ông ni kỳ cục, ai dường, hỏi thiệt mà Thì tôi cũng nói thiệt Rắn mà các người tò mò quá Hỏi mừng chi Hỏi để đi bán cho cả làng cả nước biết hi Anh Đậu giơ tay bịt miệng vẻ hốt hoảng Bậy nờ Nhà bà từ lâu phúc đức Ai giảm nói xấu Hôm trước con vợ tôi Anh Đậu lại đưa tay che miệng Nhưng thằng rộng cười Hứ <cười> vợ anh nghe truyền nhà lý chờ chi Thiệt, tàu nổi cho mí biệt Con chó ăn cực mà thốm, con người ta ăn cơm mà thủy Rồi không đợi anh đậu nói thêm lời nào Thằng rộm trở ra mấy cái chậu cây bông thọ đang trồng dở Ngồi xuống Anh đậu đổi chiếc nón xích lô rách lên đi ra cổng Thôi tôi về nghe Thằng rộm không trả lời Nó bận bắt một con sâu màu xanh bám trên lá cây vạn thọ Nó lấy hai ngón tay bóp con sâu nát bé Rồi chùi lên quần Khi đã trồng hết mấy cây bông Thằng rộm lại lúi cuối tìm sâu tiếp tục bắt Nó lượm được mấy con nữa Nó đặt trong vòng tay và cầm chặt lại Thằng rộm mãi tìm sâu không để ý đến tỉ muội mở cổng rào đi vào Khi tới gần, thằng rộm thấy bóng quần trắng loáng thoáng Nó mới ngận lên À, mi qua đòi Măng chi rửa, ông thằng rộm Thằng rộm phì cười Hơ, hơ con, con ni hay hi Kêu chi là rửa Nhưng tỉ mồi không để ý lời nói của thằng rộm Nó chăm chú nhìn vào bàn tay của thằng rộm đang nắm chặt Cầm cà chi rửa Đi Thằng rộm dơ bàn tay lên rồi mở ra, tỷ muội kêu thét lên rồi lùi lại một bước. Trong lúc bàn tay thằng rộm đầy sâu xanh, có con nằm ngay đơ, có con còn ngút ngoắt muốn bò, thấy mặt tỷ muội tái xanh, thằng rộm dọa: "Sợ không? Sợ, sợ ông thằng rộm ơi, đừng đừng dọa tôi, tôi tôi mà." Thằng rộm cười xòa Rồi bóp mạnh tay cho đám sâu bẹp dúng hẳn Lừa miếng lá chuối có rễ vàng thọ rủ sạch đất lau tay Tỉ mùi đã hết sợ nó hỏi Có ai ở nhà không? Ai? Ai nữa? Thằng rộm cười, <cười> Đáng nằm trong buồn, chặt ngu chưa dây Công quy, ngu dư ác Tí mũi bỏ thằng rộm chạy vào nhà, nó chạm phải bàn thờ bà ngoại của Đông Nghi, mấy cây đèn cây sáp đang cháy dở và mùi nhang thơm nồng. Tí muội nhìn lên tấm ảnh người đàn bà già rồi chạy tuột vào một căn phòng nhỏ. Nghi, nghi, ngủ chi dừ rửa. Tí muội thấy Đông Nghi nằm trong giường, mùng màn chưa cuốn, nó vén mùng chui tọt vào ngồi bên bạn. Dậy Nghĩ, dậy nói chuyện ní cho nghe Đông Nguy quay lại, mắt tỉnh khô Nghi đâu có ngủ, nàng đã thức dậy từ lúc sáng sớm Nhưng lời biến nằm dài đó thôi Nghe tỷ muội nói có chuyện, Đông Nguy thở ra Nghe chuyện táo chưa đủ rắn, nghe chuyện người ta nữa Tỉ Muội tiêu nghỉu, nó nhìn ra vườn Đông Nhi ngủ mà không đóng cửa sổ. Nó nghe tiếng chim hót ngoài vườn và có tiếng cành lá lây động nữa. Nó hỏi bạn, Đà mọc vòng lại chưa? Rồi! cha vườn chơi đi! Ừ, ra trượt đi, đời tao đi sụp miền rờ mạng một chút. Đông Nhi nhảy ra khỏi giường Tỉ mụi không đi mà ngồi đợi nơi chiếc ghế nhỏ Nó thấy trên bàn của Đông Nghi những tờ giấy vẽ nhăn nhít còn bừa bãi Trên bàn có thêm một đồ chơi mới Một con búp bê tóc vàng chân dính vào một cái cục bụt tròn Khi tỉ muội xoay, nó nghe thấy một điệu nhạc thật êm đềm Một lát sau, hai cô bạn đã ra ngoài vườn Chiếc vỏng đã được dăng ra ở giữa cây sầu đông và cây hồng bì Cây khế ngọt bị lẻ loi Tỉ muội nghĩ thế Và trước khi ngồi lên võng Nó vỗ vào thân cây khế Và hái một đọt lá khế con cho vào miệng nhấm Lạ nó ngọt rửa thế, mía ơi Rồi nó nhìn quanh vườn Mau quá, mời đó ma mùa xuân rồi Đông nghi im lặng mắt nàng nhìn mông lung vào những tàn cây xanh, những đọt lá non, những chồi đang hé. Ngày nào những giọt mưa trên cây sầu đông đã rụng xuống, vậy mà bây giờ trên những cành khô, lá non đã xăm tươi, vẽ dững dưng không nhớ nhung. Chính mình cũng đã quên hết rồi răng, những điều đã nguôi ngoai, Thì quả là thật đúng Tỷ Muội chợt nhìn thấy vẻ u buồn Trên mặt bạn Nó lại tươi cười Nghi Đừng có khóc nhé? Đông nghi miễn cười Choàn tay qua vai bạn Nàng cảm thấy thương bạn ghê gớm Tỷ Muội thật dễ thương Nó cũng bằng tuổi nghi Mà nó vô tư sung sướng quá Đông nghi nhìn khu vườn Hôm nay vườn cây đã mang Một bộ mặt mới là hẳn Những ngày mùa đông mưa mù trời đất Như đã chìm vào giấc mộng xa xưa nào Và Đông Nghi cũng thấy mình nhớ hẳn Tay Nghi vẫn tròn qua tỉ mụi Tỉ mụi nét vào vai bạn Nghi, nghỉ học luôn thiệt hị Ừ, tui nọ nó nói nghi đâu, nghi nghỉ vài ngày Đông Nghi cười mắt mơ màng nhìn lên đọt cây Cô giáo có nhặt gì, nghi không? Có, mấy cô hỏi thăm ngay đâu ra răng Mình có đau ổn chi mố Tỉ mùi, buồn bã Rửa la tư ní, mùi đi học một mình Đông nghi nhìn vào mắt bạn Thấy mắt tỉ muội như rưng rưng sắp khóc Đông nghi cũng muốn khóc theo Thiệt, mình không biết mần rắn để cửa quầy nửa tỉ mùi ơi, răng chư làm đàm cưới Chặt vai tuần Mấy ảo mời chưa Tuần trước ba tuổi đi Sài Gòn Mua mười mấy chiếc áo dài Chưa kề ảo cưới hò mấy Tỉ mùi ngồi ngẩn ngơ Đông nghi cười lớn vỗ vào vai bạn Mi nghĩ là tao bằng lòng lấy thằng Khảnh Vì lẻ chí Mà mi ép buộc cho chí Không phải, vì tiện đàn guitar của hẳn, mùa xuân hẳn đang trở lại, táo ngát và mê luôn. Mê chi rửa! Đông Nghi ghé vào tai bạn, hẳn có mùi hôi nạch giống như con chi đỏ ở trương dù rắn hẳn cũng có mùi vi đặc biệt. Nói xong, Đông Nghi rủ ra cười, tỉ mụi cười theo, nhưng thấy Đông Nghi vừa cười vừa chảy nước mắt ràng rụa nó ôm chầm lấy bạn. Nghĩ, Nghĩ đừng khóc. Đông Nghĩ đưa tay chùi nước mắt vẫn chưa thôi cười. <cười> không, không, tao mô có khóc. Mì biết không, khi tao đi lấy trong mà tao khóc. Ông bồ đào khóc, thằng rộm khóc, cây sầu đông khóc. Rồi không dừng được nữa, Đông Nghĩ hòa khóc thật. Nàng ngồi im, nước mắt chảy như mưa lăn trên mặt lá cây muội hốt hoảng định dỗ bạn nhưng rồi nó cũng mũi lòng khóc theo bạn khóc một lúc đông Nghi nín hẳn như sau cơn mưa cây cối sạch sẽ láng bóng mặt của đông Nghi trong rạng rỡ hẳn nàng nhìn cây sầu đông những b bước hoa như sắp nở bung không còn chi giống cạnh cũ nữa sao mình vẫn còn đau lòng chuyện cũ đông Nghi ngơ ngát hỏi lòng mình rồi nàng cầm tay bạn hôi nở thì môi nói chuyện chí la. Chuyện con trà hẳn mơn ráng. Con trà chưa hoán, Đông Nghi mắt, bấu chặt vai bạn, "Thiệt không? Thì nó nghỉ học cả tuần rồi, tuổi nó đông râm râm." Đông Nghi tự dưng mỉm cười thôi, câu chuyện dành cho thành phố Huế đã ngã sang kẻ khác. Như vậy là nghi thoát nạn, nghi đứng dậy vươn vai, nhưng tỉ muội kéo bạn ngồi xuống. Răng, Chừ mí có muốn làm nổ thành phố Huế nữa không? Đông Nghi nhìn quanh khu vườn mắt mơ màng. Nổ à, nó chưa nổ thì không, trước thì sau nó sẽ nổ, nhưng tao không làm điều đó nữa. Nếu nó nồ đi, có tiệt không? Tấu thịt Huệ cự như rí mài Đồ mấu thuần Đông nghi hiền lành mỉm cười Tỉ mùi đứng dậy kéo tay bạn Đi vô đi, mình về Về mân chí Về học bài chở Bà quên tôi còn đi học nữa Ừ hi Đông nghi thả tay bạn Nàng đứng thận thờ Mình thì hết nữ sinh rồi, hết nữ sinh thì mừng răng làm nổ thành phố. Đông Nghi buồn bã, Thôi, mi về đi. Không đưa tao vô thì... Thôi, muội về học bài đi. Tí muội cười và bỏ chạy. Nghi nói, Mai rành đi đó ảo mợi với mình nha. Hửa làm phù dâu thì phải giềng nha. Dì ôm. Tí mùi nói xong đã Quốc sau những hàng cây. Còn một mình, Đông Nghi đi tới nơi cây sầu đông, nàng dựa vào thân cây, mắt nhìn lên ngọn. Qua những cành cây xương sẩu và những tàu lá non mát, bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng nõn hiện ra, những đám mây không bay mà đứng sửng. Đông Nghi bỗng thở dài, nàng đưa móng tay cào cào vào thân cây, bóc một mảng vỏ lớn. Đông Nghi nhớ lại thời còn thơ ấu, Nàng hay lấy dao cạo thân cây Để sáng lấy mũ sầu đông chảy ra Động thành những hình thù vàng Trông rất xinh xắn Đông Nghi đi tới một lúa hoa Nàng hái một bông vạn thọ Trà nát trong lòng tay Mùi hoa vạn thọ hăng hắt Ngon ngọt làm Đông Nghi choáng ván Hoa vạn thọ nhiều nhất là mùa xuân Rồi mùa xuân mới có và nó mới khoe đầy đủ hương sắc Như cây sầu đông, mùa đông mới có mưa và có giọt lệ của chàng Tuần ơi! Chư anh đang ở đâu? Đang làm gì? Những ngày ở Huế trọng vãnh nhưng có đủ kỷ niệm để chàng nuôi nhợ suốt đời không? Nhưng Nghi, Nghi sẽ nhớ suốt đời. Con gái Huế lãng mạn lắm, dữ dội lắm. Vậy mà thành trì, thành kiến vẫn vây chặt được. Năm nay qua năm khác, đời này qua đời khác. Nếu không mọc cánh bay được một lần thì phải bán nấm xương tàn cho sông hương núi ngự. Đông Nghi cắn môi, nàng muốn khóc nhưng không thể khóc thêm được nữa. Bây giờ là mùa xuân, mùa đông chưa tới, để mang những giọt lệ cho nàng. Nghĩ đến Tuấn, tim Đông Nghi đau nhói, nàng ôm lấy ngực, mắt Đông Nghi hoa lên, rồi bao nhiêu cây cối như vừa quay ngược trước mắt nàng. Đông Nghi cố gượng chạy vào nhà. Vào tới sân, chân Đông Nghi vấp mạnh, rồi nàng lão đảo muốn té. Đông Nghi lại gượng được, nàng mở bừng mắt, thằng rộm như vừa ngã té xuống đất, Đang lòm còm ngồi dậy hắn nạt Rí mô mình như má rùi rửa hi khi Đông nghi khẩn lại Nhưng rồi thấy dáng điệu của thằng rộm Đông nghi không nín cười được Nàng cười phì Thằng rộm lại trở mắt Cười nửa hi ố cha cái con niên cười chi mà là rửa hi Đông nghi đỡ thằng rộm dậy Xin lỗi ngát Rồi nàng mân mê mấy đoá hoa vạn thọ Màu vàng thẩm như ánh mặt trời ban mai trao nhẹ Trong lòng nàng những nhớ nhung thơ ấu Màu vàng cũng nhắc nhở tấm lòng phụ bạc của nàng Nghi chẳng phụ Tuấn là gì Hình ảnh Tuấn chơ vơ giữa sân ga trống Mắt dõi theo chiếc xe cũ kỹ màu đen láng Và bước chân trao hụt của chàng Như thế là hết Những lá thư ở xa gửi về, không bao giờ Đông Nghi được đọc. Thằng rộm thấy Nghi đang cười, bỗng nhiên đâm chiêu. Hắn gạt tay Nghi ra khỏi chậu hoa vàng thọ. Ê, thả tay ra, gậy hết chứ? Đông Nghi chụm tay thằng rộm. Rộm để yên bàn tay đen đuổi của hắn trong tay Nghi, nhìn chăm chăm rồi cười. Ê, ní, lớn tùng ngông rồi, Ê, sắp có chồng rồi. Cứ làm như con nít, con ná Rồi rộm chỉ cái bình bằng sớ Mà đem về bữa nô mô làm đậm cười đỏ tê Không nghe Đông Nghi nói gì Thằng rộm ngước nhìn lên Thấy hai giọt lệ đang lăn dài xuống má nàng Thằng rộm kêu Nghĩ răng khóc Đông Nghi đã bỏ chạy vào nhà Cánh cửa đóng lại Buổi trưa hôm đó Đông Nghi không ăn cơm Nàng khóc thầm Một mình rồi ngủ thiếp đi Khi tỉnh dậy trời đã chiều Đông Nghi nghe tiếng Ông bồ đào nói chuyện với thằng rộm Ở nhà ngoài Lát sau nàng đi ra Ông bồ đào nói Mặc ảo đi con Sang bên nợ Mà rồi ba Chợ đi thử ảo hi Đông Nghi ngoan ngoãn rửa mặt thay áo Buổi tối hôm đó đi thử áo dài xong Đông Nghi với mạ và ông bồ đào đi ăn phở Ở vườn hoa Nguyễn Hoàng Nhìn qua bên kia sông Vườn hoa trước trường Đồng Khánh tối ôm Chỉ thấy lờ mờ vài đọt dừa cao Và những cột điện thấp nhấp nháy Sáng xác mặt đường Thấy cảnh cũ Đông Nghi lại muốn khóc Nhưng nàng cố che bằng nụ cười Nàng hỏi mạ đạm cười con mà có mấy ao mới không bà phút lời cười đưa tay vuốt tóc con gái cỏ chở mà má aoo gẫm đẹp lắm rồi bà nhìn ra mặt sông giọng mơ màng mà ảo mới chặt hôm đỏ mà thấy vui lẫ lâu lâu mà không còn biết vui khi mà ông mới nừa đông ni cúi đầu Khi đưa đám ma người ta cũng mặc áo mới Khi mẹ ngoài chết Nghi cũng có áo mới Trong đời ta còn bao nhiêu áo mới nữa Xá chi cái áo mới ngày cưới Đông Nghi lặng lẽ ăn Ông bồ đào ân cần con thịt đi Sài Gòn không Ba cho đi vài ngày trước đàm cưới Một ánh sáng lé ra trong đầu Nghi Nhưng rồi ánh sáng đó cũng tắt ngấm rất nhanh Đông Nghi lắc đầu có không muốn xa Huế nữa Câu nói của Nghi Làm cho ông bồ đào nhìn bà Phúc Lợi Cười đầy ý nghĩa Nhưng Nghi không nghĩ như họ Nếu lần này được xa Huế Không bao giờ nàng còn trở lại nữa Nghi biết Nghi cũng không còn can đảm dứt bỏ Huế Khi không có Tuấn bên cạnh Căn nhà giam thành kiến Ở trong mọi thành phố đầy thành trì Miệng tiếng Khu vườn nhốt tuổi thơ, rồi cây nhãn, cây hoàng lan, cây bại hoại. Thôi ngoài ơi con ở lại đấy để hại hoa bại hoại cũng ngoài nghi. Nhưng giá đám cưới muộn hơn, để mùa hè này nghi còn được tắm sông với tỷ mụi, đi biển với tỷ mụi, hay hai đứa đánh thẻ, chơi ô làng, bên đò cồn, bẻ bắp nướng ăn. Thôi, Mưa ược chi nửa Bầu trời con gái đã sụp đổ Tình yêu đã sụp đổ Mười phương Cùng đã hết chín phương Còn một đi lầy châm Đông Nghi nhìn mạ Nhìn ông bồ đào Tại sao hai người không là vợ chồng được Thành kiến Miệng tiếng đã chia rẽ mạ Và mạ lại tiếp tục đổ lên đầu con Ta ở lại đây Mai một, đẻ con, đẻ cái, ta lại tiếp tục giữ tròn cái nề nếp cho cả nhà, cái vườn, ta sẽ thành bà mạ khắc khé như mà Nhưng mà tiếp tục sống như rửa, mà sẽ làm nổ tung thành phố đó. Nếu một mai, bà vợ ông bồ đào nổi cơn tam bành, nhưng đồng nghi yên trí ngay, thành phố này là nơi mang tiếng trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay không lý gì chuyện mẹ và ông Bồ Đào giấu kín mãi được nhưng nàng không còn đủ sức để tìm hiểu chuyện ai nữa dù kẻ đó là mẹ nàng. Gió ở bờ sông thổi lên mát rượi, Đông Nghi nhớ lại đêm nào ngồi với Tuấn nơi ghế đá bên kia sông, tóc nàng bay vào mặt chàng, hơi thở chàng phà ấm bên tai. Đông Nghi bỗng thấy nàng cô đơn, trống vắng như một kẻ đi xa trở về quê cũ, vẫn còn nguyên từng ấy cảnh vật, nhưng sự xúc động xưa cũ đã chết mất rồi. Buổi tối hôm đó, ông Mầu Đào với mẹ bàn ra ngồi ở góc sân nơi cây nhãn, cũng người xưa cảnh cũ. Buổi hoa nhài tỏa hương thơm phức, bà phúc lời kêu giọng ngọt ngào. "Nghi ơi, lạy nước trà rá cho mạng. Đông Nghi bưng nước trà ra, hương hoa nhài vẫn ngây ngất và nàng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Thì ra, có gì thay đổi mô? Có chi mô? Đông Nghi đặt hai tách nước trà xuống bàn, nhưng mà không bắt đứng quạt nữa. Nàng đi vào phòng mở cửa sổ Xong cửa ngắn đã được tháo ra Và thay bằng xong cửa mới Đông nghi không trông thấy gì ở ngoài vườn hết Nhưng khi nàng đứng yên Tưởng tượng nàng có cảm tưởng như Những giọt nước đang rơi lớp bóp ngoài kia Không biết có phải ở phía cây sầu đông không Mùa đông qua rồi Nghi ơi, đời ta với mùa đông nhé, Bao nhiêu nước mưa sẽ là nước mắt Và ta sẽ khóc với người Nhưng cùng chả cán gì hết Chả chệt ai hết Mùa xuân cùng sẽ trở lại Đông Nghi lục lõi tìm sắp thơ của Tuấn Nàng để giữa phòng và châm lửa đốt Ngọn lửa bùng lên soi rõ khuôn mặt của Đông Nghi Với hai mắt mở lớn khô lệ Đến đây đã hết chuyện dài mưa trên cây sầu đông. Yên như xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin cảm ơn nhà văn Nhã Ca. Mến chào các bạn!